Chương 405 Ông chủ người Quảng Đông vừa nghe có báu vật là sáng mắt lên, vội hỏi Có điều cái gì? Lão già kia câu mày Có điều theo lời tên nhãi này nói Trên đảo đá ngầm có nhiều quỷ biển Vấn đề này có lẽ hơi lớn Lão Phùng cũng hỏi Có vấn đề gì chứ? Lão già kia nói Quỷ biển thích đi lại một mình Rất ít tụ tập Nếu cả đám ở cùng nhau Tức là kho báu này không phải lớn bình thường đâu Hoặc là chúng gặp nguy hiểm gì lớn lắm Cần ở theo đàn Mới có thể tránh được Nếu như vậy Chỉ vài người chúng ta thì hơi ít đấy Ông chủ người Quảng Đông ngẫm lại Thấy cũng phải Nên vỗ đùi nói Không sao tôi lập tức kêu thêm vài người đến đây Lão già kia gật đầu Cũng được Chúng ta thả neo ở lại bờ biển. Này nhóc, cậu tìm cho tôi thêm mấy tấm bản đồ địa hình ở đây để tôi nghiên cứu kỹ xem chỗ đó rốt cuộc là ở đâu. Lão Phùng không ngốc, hắn cũng biết lão già này là cao nhân nên không trở về nhà mà ở luôn bờ biển để bưng trà rót nước, hầu hạ ông ta. Cũng biết được nhiều điều hay ho từ miệng ông ta. Rảnh rỗi không có việc gì nên lão già kia tản bộ ở bờ biển. Ông ta nói với lão Phùng Này nhóc, có lẽ cậu không biết Chứ Nam Hải chỗ các cậu rất nổi tiếng Vì có nhiều báu vật đấy Đương nhiên lão Phùng phải hỏi ông ta Hắn ở vùng biển nghèo nàn này từ nhỏ đến lớn Cũng có thấy chỗ nào tốt đâu Lão già kia kể với hắn rằng Cậu không biết đấy chứ Cậu xem, trước giờ Trung Quốc chúng ta Đều ra vẻ đáng thương với nước ngoài Bọn mũi lõ cướp của chúng ta Bao nhiêu là đất và biển Chúng ta có nói một tiếng nào không Nhưng mà cậu xem Nước ngoài vừa nói muốn cướp Nam Hải Là Trung Quốc nóng nảy ngay lập tức Vừa gửi hạm đội Vừa đóng tàu sân bay Tung ra một lực lượng hùng hậu đến đây Cậu biết tại sao không Lão Phùng ngốc ngách hỏi Tại sao Lão già kia lấy quạt gõ đầu hắn Trước tiên Chắc chắn là vì dầu mỏ Dưới đáy biển này có nhiều dầu mỏ lắm. Thứ hai, bởi vì từ xưa Nam Hải chính là tuyến đường quan trọng trong con đường tơ lụa trên biển. Mấy trăm năm nay, ước tính có hàng nghìn thuyền buôn đã chìm ở khu vực này. Thời đại nào cũng có, thời Tống, thời Nguyên, thời Minh. Cậu phải biết rằng những thuyền buôn đó đi thông thương với nước ngoài, cho nên phần lớn là mang theo số lượng lớn đồ sứ và đồ cổ quý giá có giá trị sưu tầm cực kỳ cao. Thường một con thuyền chìm bị vớt lên cũng có thể có giá trị cao tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Mà điểm chết người là hầu hết số thuyền buôn đó đều chìm ở vùng biển quốc tế, không ai quản lý được. Tuy nhiên, luật cứu hộ quốc tế có văn bản quy định rõ ràng rằng 90% tài chính được trục vớt trên biển thuộc về người cứu hộ và 10% còn lại thuộc về chủ sở hữu của con tàu bị chìm. Vì lý do này mà bây giờ, đang có rất nhiều đội tàu nước ngoài trục vớt những con tàu bị chìm ở Nam Hải, với hy vọng có thể nhờ đó hốt một vố to và trở nên giàu có. Lão Phùng hâm mộ nói, “Ha, thế làm trục vớt giàu to rồi. Lão già kia lại cười ghen, những chiếc thuyền chìm cũng không phải dễ vớt đâu. Nói chung, tàu chìm luôn có lý do. Hoặc là va phải đá ngầm Hoặc gặp sóng to gió lớn Nó chìm xuống rãnh sâu mấy nghìn mét Nào có dễ vớt chứ Đặc biệt là Nam Hải không đơn giản đâu Nó là vùng biển khó vớt nhất Người ta cho rằng Phần lớn thuyền chìm ở Nam Hải Đều tập trung ở khu tam giác quỷ Nam Hải Lão Phùng hỏi Ông ơi, khu tam giác quỷ Nam Hải ở đâu? Lão già kia đáp Cậu biết Bermuda không? Lão Phùng nói Biết chứ, đó là vùng biển luôn xảy ra tai nạn Nếu máy bay bay qua nó sẽ bị rơi Và nếu một con tàu đi qua đó là sẽ chìm Lão già gật đầu Tam giác quỷ Nam Hải không khác gì Bermuda Lão Phùng bị sốc Không ngờ vùng biển chỗ mình còn có cách gọi xấu như vậy Sao hắn lại không biết nhỉ Lão già nói hơ hơ hơ, Cậu không biết à Cậu không biết nhiều thứ lắm Nam Hải chỗ các cậu là một cái hang ổ của người chết Lấp bằng mấy nghìn mẹ người cũng không đầy được Đầu đâu cũng là quỷ biển Ai đến là kẻ đó chết Diêm Vương có đến cũng phải bỏ lại một chân Lão Phùng cảm thấy khó hiểu Thế thì tại sao chúng ta còn muốn đi? Lão già kia cười gian tà Tôi nói là tam giác quỷ nguy hiểm Nhưng chỗ chúng ta muốn đến lại không có gì nguy hiểm cả Lúc này lão Phùng mới thở vào nhẹ nhõm May quá, may quá Nhưng lão già kia lại chậm rãi nói tiếp Tuy nhiên khi chúng ta trở về từ đó Cũng phải đi qua khu tam giác quỷ Lão Phùng sửng sốt Ông ơi, không phải ai đi qua chỗ đó là chết ư Lão già cười khà khà <cười> Nhóc con, coi như cậu số hên Ông nói cho cậu biết Chỗ mà ông bảo là đầy quỷ biển ấy Có thể cất giấu một báu vật rất khủng Thứ đó ấy à <cười> Lão Phùng hào hứng xoa tay hắn hỏi Thứ đó rất đáng giá phải không Lão già đáp Đáng giá ư Không Thứ đó chẳng đáng giá một xu Mặt lão Phùng như khóc tang Không đáng giá một xu Mà gọi là báu vật gì chứ Lão già cười khà khà Thằng nhóc ngốc nghếch Thứ đó đúng là không đáng một xu Nhưng mà ở trong tay ông đây lại là báu vật vô giá. Lão Phùng vội hỏi. Thứ đó thật sự lợi hại vậy ư? Ông già đáp. Cầm thứ đó, chúng ta có thể sống sót ra khỏi Tam Giác Quỷ Nam Hải. Cậu nói có lợi hại hay không? Chương 406. Nghe ông ta nói vậy, Đương nhiên lão Phùng phải hỏi rốt cuộc dưới đảo đá ngầm là thứ gì, vì sao lại có năng lực to lớn như vậy? Lão già kia lại cười mà không đáp, đưa mắt nhìn hắn và nói rằng thanh niên đừng nóng nảy thế, đến nơi rồi cậu sẽ biết. Lão Phùng biết, lão già này gừng càng già càng cay, chắc chắn sẽ giấu nghề, có hỏi cũng vô ích nên hắn không hỏi hen nữa, mà bắt đầu nghiên cứu cách đi đến chỗ bãi đá mà lũ quỷ biển chiếm cứ Mặc dù lần trước thuyền của họ bị gió thổi tới đó, nhưng hành trình trở về cũng không mất nhiều thời gian, vì vậy nơi này hẳn không xa lắm. Hơn nữa, trong vẻ mặt của ông nội hắn, thì chắc chắn là ông biết chỗ đó, chẳng qua không muốn nói cho hắn biết thôi. Mềm nắn rắn buông, hắn nghĩ đủ mọi cách để dụ ông nội nói ra, cuối cùng cũng biết được vị trí chỗ đó. Hóa ra chính hắn cũng biết chỗ đó, Nó bị người dân địa phương gọi là vòng tròn mộ trên biển là một nơi cấm kỵ Những người kiếm ăn trên biển như bọn họ ăn đồ của biển Sau khi chết, thân xác cũng sẽ trở về với biển trôn trên biển Nơi trôn chính là vòng tròn mộ biển đó Việc trôn cất trên biển ở thôn họ khá đặc biệt Dùng thuyền to chở một con thuyền gỗ nhỏ Trên thuyền nhỏ đặt xác người Chiếc thuyền đó rất nhỏ Chỉ chứa được một người nằm thẳng, đáy thuyền bị khuét một lỗ lớn và bịt kín lỗ hở lại bằng dầu sáp. Đến khi vòng tròn mộ trên biển, thuyền to sẽ thả thuyền nhỏ và sát biển xuống. Thuyền trôi nổi ở vòng tròn mộ không bao lâu là dầu sáp sẽ tự bong ra. Thuyền nhỏ bắt đầu bị nước tràn vào, cuối cùng chìm xuống đáy biển cùng với sát. Nghe nói trong vòng tròn mộ trên biển đó đâu đâu cũng là đá ngầm. Còn có đàn cá mập kết bè kết đội hay qua lại tuần tre, cùng với đủ loại sinh vật kỳ dị. Bình thường không ai dám tới đó, chứ đừng nói đến việc đánh cá ở đó. Lão Phùng nói tình hình cho ông chủ người Quảng Đông biết, nhưng ông ta chẳng thèm để ý, nói Cá mập, quỷ biển gì gì đó, có mạnh đến đâu thì có thể đỡ được đạn chắc. Cậu không cần phải sợ, chỉ cần dẫn chúng tôi đến đó rồi sẽ có món hời cho cậu. Lão Phùng ngẫm lại thấy cũng phải, có điều hắn cũng cẩn thận hơn. Ông chủ người Quảng Đông nhiều người nhiều súng, cộng thêm một lão già em hiểu rành rẽ về chiêm tinh đoán sao. Chỉ cần đến vòng tròn mộ trên biển và lấy được thứ trừ tà kia, họ có thể tống khứ hắn đi ngay lập tức, rồi cao chạy xa bay đến Nam Hải tìm kho báu. Khi đó chẳng phải hắn sẽ thành công dễ chàng sao? Nghĩ vậy, hắn nói rõ với ông chủ người Quảng Đông rằng, Hắn sẽ đưa họ đến vòng tròn mộ trên biển, nhưng bọn họ cũng phải nói cho hắn biết vị trí của kho báu ở Hải Nam. Nếu không, đến lúc đó, bọn họ tan đàn sẽ nghé, chẳng phải bản thân hắn cũng sẽ bị hớ ư? Không còn cách nào khác, ông chủ người Quảng Đông đành phải bảo lão già kia cho hắn một bản đồ vẽ tay của kho báu Nam Hải. Nói rằng nơi được đánh dấu trên bản đồ là một lăng mộ khổng lồ được tạo thành từ hàng nghìn con tàu bị chìm. Bên trong có đồ cổ và gạch vàng. Tuy nhiên, hàng trăm năm qua, có nhiều người đã nhầm vào lăng mộ dưới đáy biển này mà đều một đi không trở lại. Cho nên dù ông ta có bản đồ cũng chẳng ích gì. Trừ khi bọn họ lấy được thứ trừ tà từ vòng tròn mộ trên biển kia, mọi người hợp sức vào lăng mộ khổng lồ dưới đáy biển thì mới có thể rút lui toàn thây. Nghe ông ta nói vậy, Lão Phùng hỏi Lăng mộ khổng lồ ở Nam Hải là thế nào? Vì sao có nhiều người một đi không trở lại thế? Lão già giải thích Nhóc à, cậu còn nhớ trước đây tôi đã kể cho cậu nghe vùng đồng bằng quỷ không? Đó chính là tam giác quỷ Nam Hải trên đất liền Phần lớn tàu chìm ở khu vực Nam Hải đều chìm ở đó Tàu này trồng lên tàu khác Ước tính có tới hàng nghìn tàu buôn lớn Qua bao nhiêu năm tháng Rất nhiều tàu mục rữa ra Rất nhiều tàu sập xuống Cậu nói xem Nó có giống bãi tha ma của tàu thuyền không Lão Phùng gật đầu Hắn có thể hiểu được Nhưng hắn vẫn hơi nghi ngờ Không phải đồng bằng quỷ là ở Bermuda ư Tại sao lại xuất hiện ở Nam Hải Lão già cảm thán Lại phí hết sức bình sinh Để kể lại tỉ mỉ từ đầu tới đuôi Chuyện đồng bằng quỷ cho hắn nghe lần nữa Ông ta nói, bình thường mọi người đều biết Bermuda là đồng bằng quỷ, nhưng trên thực tế, có rất nhiều đồng bằng quỷ trên thế giới tuyên bố chính thức là có 12 chỗ. Năm 1975, học giả E.D. Cushu thuộc Đại học bang Arizona, nước Mỹ, đã mô tả chi tiết về 12 tam giác quỷ trong cuốn sách Vén Màn Bí Mật về Tam Giác Quỷ Bermuda. Chương 407 Có 12 khu tam giác quỷ, 5 cái ở mỗi bán cầu Bắc và Nam, cực Bắc và cực Nam mỗi nơi một cái. Bắc bán cầu là Pemuda, Nam Honshu của Nhật Bản, vùng biển giữa Hawaii và lục địa Hoa Kỳ, địa Trung Hải và bờ biển của Bồ Đào Nha, Afghanistan. Nam bán cầu là vùng biển Đông Nam Châu Phi, bờ Tây Australia, vùng biển Bắc New Zealand, phía Đông Trung Nam Mỹ, phía Đông Đông Nam Thái Bình Dương. 12 khu tam giác quỷ đều nằm ở vĩ độ 30, phân bố đều quanh trái đất với khoảng cách chính xác 72 kinh độ, cùng nghiêng một góc về phía Đông rất bí ẩn. Tuy nhiên, khu tam giác quỷ ở biển Đông lại càng bí ẩn hơn. Nó không nằm trong vĩ độ 30 bí ẩn như trong truyền thuyết, cũng không thuộc hai bán cầu Đông Tây đối xứng, nhưng lại có những sự kiện kỳ dị giống 12 khu tam giác quỷ kia. Biển Đông nằm giữa đất liền Trung Quốc, bán đảo Đông Dương, quần đảo Philippines, đảo Kalimanta và Sumatra, tổng diện tích là 3,5 triệu km vuông, điểm sâu nhất là 5.559 m và độ sâu trung bình là 1.212 mét. Trên biển Đông có một vùng biển rất bí ẩn. Khi tàu đi đến đây, mọi dụng cụ sẽ đột ngột hỏng hóc mà không báo trước. Con tàu nhanh chóng tan rã, chìm dần giữa lòng đại dương. Hơn nữa không còn dấu vết của ai trên tàu. Chỉ tính riêng năm 1979, đã có 3 tàu biển liên tiếp bị chìm ở vùng biển này. Không một con người hay động vật nào sống sót. Sau đó, một tổ chức quốc tế đã huy động nhiều chuyên gia hàng hải quốc tế đến khảo sát vùng tam giác quỷ ở Nam Hải và nhận thấy địa hình đáy biển của vùng biển này rất phức tạp. Bên dưới là một vùng đồng bằng rất lớn, được bao phủ bởi các rạn san hô. Bên trong bị cắt xẻ thành nhiều khe rãnh. Hơn nữa, các dòng hải lưu cực kỳ phức tạp. Bão và gió mùa xen kẽ đã tạo nên các vòng xoáy đại dương khổng lồ Chết người hơn nữa là, vùng biển quỷ nằm ở nơi có lực hút từ trường lớn, cho nên mới hình thành một khu vực bí ẩn như vậy. Cũng chính vì những lý do này mà vùng biển bí ẩn đó được giới chuyên môn ví như tam giác quỷ thứ 13 của thế giới. Giờ Lão Phùng mới hiểu ra. Vậy nơi này trở thành khu tam giác quỷ từ lúc nào? Sao tôi không biết? Lão giả kia dĩu cợt. Thẳng nhãi còn chưa mọc đủ lông như cậu mà biết được cái gì. Nơi đó đã có ghi chép sớm nhất từ thời Nam Tống. Sách Lĩnh Ngoại Đại Đáp, giải đáp về vùng lĩnh Nam của Chu Khứ Phi nói phía tây Nam của đảo Hải Nam có biển lớn gọi là biển Giao Chỉ. Trong biển có ba dòng nước xoáy, nước phun lên chia thành ba dòng. Dòng thứ nhất chạy về phía Nam, dẫn đến vùng biển thuộc các nước phiên Dòng thứ hai chạy lên phía bắc, qua vùng biển Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang. Dòng thứ ba chạy về hướng đông đổ vào nơi mù mịt không bờ. Nếu thuyền đi vào mà không có gió, tàu thuyền không thể đi ra ngoài và sẽ vỡ chìm trong dòng nước xoáy thứ ba, chính là nơi này đấy. Ông ta thấy Lão Phùng cố sức chớp mắt, có lẽ chẳng hiểu một chữ nào nên lại giải thích thêm cho hắn về ý nghĩa đại khái của bài này là Trong vùng biển giao chỉ của biển Đông, có một chỗ tập hợp của ba dòng nước xoáy Đông, Nam, Bắc. Nơi này trên biển không có gió, nhưng có sóng lăn tăn, tàu thuyền không thể tiến về phía trước, nên hậu quả thường thành tai họa, chính là nói đến chỗ này. Lão Phùng hơi nghi ngờ. Nếu khu tam giác quỷ đáng sợ như vậy, thì trong vòng tròn mộ trên biển lại có thứ gì mà có thể kìm hãm nó chứ? Lão Già kia đáp. Cậu không cần phải lo vụ đó. Có câu vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Mọi thứ trên đời này đều tương sinh tương khắc với nhau. Thứ dưới khu mộ biển kia vừa hay kìm hãm được nó. Đó cũng là định mệnh. Ông ta đã nói như vậy. Lão Phùng lại càng thấy hứng thú với thứ ở bên dưới mộ biển. Đồng thời hắn cũng sợ lỡ đâu thứ kia bị đám người của ông chủ người Quảng Đông lấy mất trước. Có lẽ sẽ không có lợi cho hắn. Vì thế, Hắn khăng khăng kiên trì muốn biết trước thứ đó là cái gì để chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu không hắn nhất quyết không dẫn bọn họ đến đó. Lão già hết cách đành phải nói thật với hắn. Thật ra, ông ta cũng không biết rốt cuộc thứ đó là cái gì, chỉ nhìn thấy trong một cuốn sách cổ thôi. Theo phong thủy học, nước có tính âm, dưới đáy biển càng có tính âm mạnh hơn. Đồng bằng quỷ thật ra chính là vùng mắt biển ở đáy đại dương. Mắt biển là nơi biển cả phát tán lệ khí, khắp nơi đều là oan hồn dã quỷ, khói độc, chướng khí, cho nên thuyền tới nơi đó sẽ không làm sao lái ra được. Thực tế là thuyền bị ác quỷ và oan hồn cuốn lấy, vùng vẫy thế nào cũng vô ích, chỉ có thể chìm xuống theo, lấp vào mắt biển. Nếu muốn sống sót ra khỏi mắt biển, ngoại trừ phải keo số, khỏe như vâm, còn phải có vật trí dương che chở. Nếu không ngoài dự đoán của ông ta, thì thứ bên dưới mộ trên biển kia là một hang ổ rắn biển rất lớn. Quỷ biển thích nhất là ăn não của rắn biển, cho nên mới tụ tập trên đảo đá ngầm và bị ông cháu họ gặp được. Rắn biển vốn là loài độc nhất trên thế giới. Bị nó cắn một nhát thì đến cả voi châu Á cũng có thể bị nhiễm độc chết. Hang rắn biển đó có rắn biển ở khắp mọi nơi. Nước rãi nhỏ vào nước cũng có thể đầu độc chết cá tôm. Nhưng mà đạo gia có cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc. Vật cực tất phản, càng ở nơi như thế này, càng có thể xuất hiện thứ trí cương trí dương. Thứ báu vật mà lần này bọn họ muốn tìm khi đến hang rắn biển chính là thứ này. Chỉ cần tìm được nó, bọn họ sẽ có thể cầm nó rồi lén vào mắt biển khai quật báu vật thật sự. Nghe Lão Phùng kể vậy, tôi mới bừng tỉnh. Hóa ra là như thế Xem ra các người đã tìm thấy thứ ấy Sau đó cậu bị bọn họ bỏ rơi cho nên mới ở đây Không ngờ Lão Phùng lại lắc đầu nói Đúng là bọn họ muốn như vậy Nhưng lại không làm được Bởi vì thứ ấy đã bị tôi lấy trước rồi Tuy nhiên Hắn cười thê thảm Tôi lại hy vọng mình không lấy được thứ ấy Mà bị bọn họ giết chết ở trong hang động Trượng mù hỏi Chết tử tế đâu bằng còn sống, vì sao cậu lại nghĩ thế? Người nọ cười khổ. Bởi vì bây giờ tôi có muốn chết cũng không chết được. chương 408 Thấy hắn nói như vậy, tôi cho rằng đó là một cách nói cảm thán thôi. Hắn đang oán trách cuộc sống hiện giờ không bằng chết. Nên cũng thuận miệng hùa theo Ôi Ngày nào cũng sống thế này Đúng là sống không bằng chết thật Không ngờ hắn lại lắc đầu Ý tôi không phải vậy Thật ra các anh không biết Sau khi tôi tới đây chưa bao lâu Không có đồ ăn Cũng không có thức uống Khắp nơi đều là lũ rắn Tôi đã nhảy xuống nước tự tử, Kết quả lại không chết được Tôi hỏi Nước nông quá hả Lão Phùng lắc đầu Trựa mù nói Ngốc, chắc chắn là tại cậu ta biết bơi. Lão Phùng vẫn lắc đầu. Tôi hỏi, thế là được người ta cứu? Hắn gật đầu, đúng là được cứu nhưng mà không phải người. Tôi hỏi, thế là ai? Hắn lắc đầu, tôi cũng không biết. Triệu mù cười nhẹo, tôi không tin. Nếu cậu không biết ai cứu mình thì dễ mà, cậu lại nhảy xuống chết thêm một lần nữa là được rồi. Không ngờ hắn lại nghiêm túc gật đầu và nói Lúc ấy tôi cũng nghĩ như vậy Cũng đã làm như vậy Lần đó sau khi nhảy xuống Tôi không hề dãy ruộng Chỉ nhắm mắt cẩn thận cảm nhận Rốt cuộc là thứ gì cứu mình Tôi phát hiện Khi cơ thể của tôi từ từ chìm xuống đáy nước Dường như có một sức mạnh đỡ lấy tôi Để tôi từ từ nổi lên Tiếp đó người dần dần được đẩy lên bờ Triệu mù vẫn không tin Vậy cậu không biết ôm cục đá xuống theo à? Lão Phùng nhìn triệu mù tán thưởng. Tôi không chỉ ôm một cục đá, mà còn đem quần áo xé thành mạnh vải, cột một tảng đá to vào người. Nhưng mà vô ích, tôi vẫn chìm xuống, rồi tiếp đó từ từ nổi lên, cục đá trên người cũng không còn. triệu mù càng muốn cãi. Cậu cũng bướng nhỉ? Không chết dưới nước được, thì không biết đổi cách chết khác à? Lão Phùng gật mạnh đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy nên lại đổi cách chết khác. Hắn nói Ban đầu tôi muốn thắt cổ, tôi xé quần ra, thắt nút, treo lên xích sắt ở trên hang động. Lúc mới vào hang, các anh thấy xác quỷ biển treo trên xích sắt chứ. Tôi treo dây lên đấy, sau đó thòng cổ vào. Kết quả vô dụng, dây đứt ngay lập tức không thể giết chết người được. Tiếp theo tôi muốn đâm đầu vào tường chết, muốn đập vỡ sọ bằng cục đá. Về cơ bản đều vô ích Làm thế nào cũng không thể chết được Tôi cũng hoa cả mắt Thế giới này huyền huyễn thế Tôi lại còn gặp được người bất tử Vậy phải làm gì đây Có cần bái cậu ta làm thầy Học cách bất tử không Lúc này tôi lại nhớ tới Vị sư già bí ẩn ở Tây Tạng Ông ấy nói Năm xưa sau khi bị thương nặng Ông đã được con ưng khổng lồ Đưa tới mộ ưng Bắc Tạng Bởi vì rất sợ chết cho nên ông ấy cầu nguyện mình có thể sống mãi mãi. Kết quả đúng là bất tử mãi mãi thật. Tình huống của ông ấy có giống của Lão Phùng không? Có điều tôi cũng không tin ông già kia cho lắm. Rõ ràng chính miệng ông già kia nói với tôi rằng chỉ cần tới mộ ưng bắc tạng là muốn gì được nấy. Kết quả chẳng hề có chuyện như vậy. Ông đây trăm cây nghìn đắng, bất chấp mưa bom bão đạn, cuối cùng vào được cái mộ ưng Bắc Tạng xui xẻo kia. Kết quả thì sao? Trừ một con ưng to như cái nhà, một con người kỳ dị như người cổ đại nói cả mớ câu khó hiểu ra thì chẳng có cái cốc khô gì khác cả. Quá lừa đảo. À, còn có một con sâu béo ngớ ngẩn nữa. Con vật đó thật ra rất đáng yêu, cũng coi như hợp kệ với tôi. Có điều sau này tôi chỉ lo chạy trốn. Cũng không biết cuối cùng nó đã chạy tới tận đầu tận đâu, nếu không tôi đã bắt nó đến tiệm đồ ra làm thú cưng. Đúng, tôi bỗng vỗ đầu và nhớ ra một việc. Lúc ấy, kẻ kỳ dị tôi nhìn thấy ở trong lối đi bí mật dưới lòng đất của ngôi chùa, đã nói với tôi một cách rất thần bí rằng nếu gặp được Sơn Tiêu, nhất định phải chuyển lời một câu dùm gã. Mau chạy đi, hắn ra rồi. Vậy mà tôi lại quên mất. Bây giờ nghĩ lại, có nói hay không cũng vậy thôi, bởi vì kẻ mà gã nói đến là thiếu niên áo tràng trắng. Dù sao thì hắn đã ra được và bị tôi lỡ tay giết chết luôn rồi, vậy còn ý nghĩa gì nữa đâu? Ngoài ra, nhà sư già sống hơn trăm năm, còn nhờ tôi chuyển lời cho Sơn Tiêu, nói ông ấy muốn thu hồi lời hứa một trăm năm trước, bất kể trả giá như thế nào thì ông ấy cũng đồng ý đổi lại. Tôi bắt đầu hiểu rằng lời hứa này là trường sinh bất tử. Nhưng sau đó lại cảm thấy không giống lắm. Ông ấy đã trường sinh bất tử rồi, thì cần gì phải rút lại? chương 409. Lúc ấy tôi còn nghĩ gặp Sơn Tiêu rồi phải hỏi cho rõ. Kết quả là gặp được cậu ta thật. Ngay sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nên tôi quên béng mất. Đôi khi ngẫm lại tôi cũng rất bực bản thân. Con người mình cứ thế đần độn kẻ đời, chẳng để bụng cái gì kẻ. Chuyện lớn thế cũng có thể quên được, đúng là làm người thất bại quá. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng suy nghĩ, nhiều chuyện thế này hình như đều có quan hệ dây mơ rễ mé với tôi. Chẳng lẽ tôi mới là boss lớn giấu mình kỹ nhất? Nghĩ đến đây tôi cũng tự cười nhạo bản thân. Nghĩ rằng nếu khúc củi mục như tôi có thể trở thành nhân vật chính thì đúng là ngược đời. Không ngờ tên cuồng cố chấp Lão Phùng thấy tôi ngồi cười ngây ngô một mình thì cho rằng tôi vẫn không tin nên lập tức đứng dậy. Nhặt con dao tôi vứt dưới nền đất lên lập tức bắt đầu rằng co với tôi. Triệu mù vụt đứng dậy và hỏi Cậu muốn làm gì? Lão Phùng chĩa con dao vào anh ấy. Anh đừng cử động, không có chuyện của anh. Triệu mù kẻ giận nói. Cậu tìm cậu ấy cũng giống như tìm tôi vậy. Lão Phùng xoái bước đi tới, hung giữ đưa con dao cho tôi. Anh không tin đúng không? Được, anh lấy dao đâm tôi đi. Cứ việc đâm, đâm chết cứ tính trên đầu tôi. Lão Phùng liên tục điên đảo thế giới quen của chúng tôi mấy lần, làm tôi và Triệu mù hoàn toàn chịu phục. Ban đầu chúng tôi cho rằng hắn ta là một kẻ điên, Kế tiếp phát hiện hắn là một kẻ cuồng sinh tồn, sau đó phát hiện hắn là một thiếu niên nhẫn nhục chịu đựng. Cuối cùng chúng tôi mới nhận ra, thật ra bản chất của hắn ta là đồ dở hơi. Triệu mù hỏi cái đồ dở hơi kia, Cậu đã tu luyện thành tấm thân bất tử thì còn có gì đáng sợ nữa? Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, giết thẳng ra ngoài luôn đi. Không ngờ phùng dở hơi không sợ trời, không sợ đất lại lắc đầu. Không được, không được, tuyệt đối không được. Tôi hỏi. Vì sao? Không phải cậu không sợ chết ư? Thế còn có gì đáng sợ nữa? Phùng dở hơi nhìn tôi một cách nghiêm túc và nói. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ đau. Chịu mù hỏi. Thế rốt cuộc có cái quái gì ở bên ngoài mà cậu sợ như vậy? Phùng dở hơi đáp Không biết Chịu mù mắng Mẹ kiếp nhà cậu Cậu không biết gì cả thì có gì mà sợ Phùng dở hơi dép bằng lời lẽ rất chính nghĩa Tôi không biết ngoài kia có gì Nhưng lúc ấy thấy bọn họ kêu thảm thiết lắm Tiếng kêu đó có thể hù chết người ta Nên tôi cũng không dám ra Tôi chịu thua Vậy cậu cứ trốn mãi ở đây à Hắn gật đầu Đúng vậy Nếu không làm gì có chỗ nào hơn Tôi sợ những con rắn đó cắn tôi, đau lắm luôn. triệu mù hỏi, cậu đã ở trong đây lâu như vậy rồi mà cũng không lần mò khắp nơi xem chỗ nào có thể đi ra ngoài ư? Hắn lại đáp, có gì đẹp mà xem, bên ngoài hôi rình, đầu đầu cũng là phân rắn, chỉ ở bên này là sạch sẽ một chút, còn có thể tắm rửa, tôi đi ra ngoài làm gì? Hắn ta nói có lý lẽ rành mạch làm người ta đúng là khó lòng cãi lại. Triệu mù bực bội đến mức đứng phát dậy, kéo tôi bỏ đi. Phùng dở hơi lập tức cuống lên, vội vàng ngăn cản trước mặt chúng tôi. Ấy Ấy, các anh làm gì đấy? Triệu mù lạnh lùng đáp. Làm gì à? Đi ra ngoài. Phùng dở hơi nói. Ra ngoài. Bên ngoài toàn là rắn. Đi ra ngoài sẽ chết đó. Triệu mù đẩy hắn ra. <cười> Ông không sợ chết giống như cậu đâu. Phùng dở hơi bị đẩy lão đạo, ngồi phịch xuống dưới đất, hắn la lên. Ông cũng không sợ chết nha, ông chỉ sợ đau thôi. Ông sợ đau đấy thì làm sao? Sợ đau phạm pháp à? Triệu mù mặc kệ hắn tệ và vẫn lôi tôi đi lên trước. Cuối cùng tôi nghe thấy Phùng dở hơi nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu. Này, đừng đi mà, để ông đây dẫn các anh ra ngoài. Triệu mù nháy mắt vài cái với tôi rồi dừng chân lại, mặt dựng rưng. Dựa vào cậu mà còn muốn dẫn bọn tôi ra ngoài à? Cậu có biết phân biệt Đông Tây Nam Bắc không? Phùng dở hơi tức giận đến mức dậm chân mắng. Có tất đất nào trong phạm vi mấy chục dậm quanh đây mà ông không rõ ràng chứ? Anh cho rằng ông chẳng hề đi đến đâu thật à? Triệu mù hỏi. Cậu biết ư? Phùng dở hơi hầm hừ. Có chỗ nào mà tôi không biết? Anh cứ việc hỏi. Triệu mù nói. Được, vậy tôi hỏi cậu làm sao để đi ra khỏi cái hang núi này sắc mặt phùng dở hơi thay đổi nhìn xoáy thẳng vào chúng tôi trên mặt hắn vẫn giữ vẻ âm u rất lâu sau hắn ta mới chậm rãi nói các anh còn nhớ nơi treo rất nhiều xác quỷ biển không lối ra ở đằng đó triệu mù phản bác nói bậy tôi đã đi ngang qua chỗ đó rồi bên trong đã sụp bị bịt kín toàn bộ ra ngoài làm sao được Phùng dở hơi dậm chân mắng. Đồ gấu chó nhà anh, nghe ông nói cho hết được không? Ý ông nói là, bên đó có một hồ nước, lặn xuống hồ nước, bơi men theo sát đáy sẽ thấy một đường hầm dưới lòng đất. Đi theo đường hầm là có thể ra ngoài. Tôi hỏi, đường hầm đó thật sự thông ra phía ngoài ư? Phùng dở hơi gật đầu, nhưng sắc mặt hơi mất tự nhiên. Rồi sao lúc ấy mấy người bọn họ đều đi ra ngoài từ dưới ấy, Trựa mù hỏi Vậy vì sao lúc đấy cậu không đi theo ra? Lần đầu tiên Phùng dở hơi để lộ ra biểu cảm hoảng sợ Bởi vì dưới nước có quái vật ăn thịt người Chương 410 Nghe hắn nói như vậy, triệu mù điên tiết Cậu có gì mà phải sợ? Chẳng phải là cậu không chết được à? Vừa hay cứ để con quái vật kia nuốt luôn vào bụng. Có bất tử cũng phải chết thôi. Phùng dở hơi lại lắc đầu như trống bỏi. Hắn nói, không giống đâu, thứ kia cắn đau lắm. Ai nghĩ mà xem, nếu nó nuốt tôi mà tôi không chết ngay, nó còn phải nhai đi nhai lại. Thế chẳng phải là làm tôi đau chết à? Triệu mù khoét tay cắt ngang Phùng dở hơi. Thôi được rồi, được rồi. Cậu cứ nói luôn cho chúng tôi biết là làm thế nào để ra khỏi cái hang động này đi. Phùng dở hơi nói, Ra khỏi đây rồi rẽ trái Đi đến một cái hang động rất lớn Thì tiếp tục đi thẳng về phía trước là đến Triệu mù gật đầu lại hỏi Cái thứ bên ngoài kia là cái gì vậy? Hắn đáp Chắc là con quái vật Ở dưới đáy nước kia Nó biết tôi ở chỗ này Nên vẫn luôn muốn vào trong hang Tôi cảm thấy khó hiểu Không phải nó không vào trong được à Vậy vì sao lần nào cũng muốn qua tìm cậu? Phùng dở hơi cúi đầu Nhìn đống lửa đang nhảy nhót Hắn nói, ai mà biết được, có lẽ nó cảm thấy thịt của tôi ăn ngon thôi. Triệu mù lắc đầu, nhìn ra hang động đen xì ở bên ngoài, anh ấy bảo, không đúng, tôi cũng đã từng gặp loại quái vật khổng lồ này ở trong núi rồi, bọn chúng đều sống lâu nên thành tinh, nếu không được lợi lộc gì thì chúng chẳng thèm nhấc đến một ngón tay đâu. Anh ấy nghi ngờ nhìn Phùng dở hơi rồi đột nhiên hỏi, không phải mấy người đến để tìm báu vật à? Sau đó có tìm được không? Phùng dở hơi ấp úng nói Báu vật gì cơ? Không tìm được Lão già kia đã tính sai Ánh mắt triệu mù sáng quắc như điện Tính sai? Tính sai thì sao cậu còn không đi ra ngoài? Phùng dở hơi nói Chỗ lối ra có quái vật canh giữ mà Tôi không ra được Triệu mù hừ một tiếng Tôi thấy không phải quái vật canh giữ Mà là có người canh giữ ấy Nói thật đi, có phải thứ kia ở trong tay cậu không? Tôi hiểu ra. Đúng thế, chắc chắn là ở trong tay cậu ta rồi. Nếu không bọn kia cũng sẽ không phái người đến nhà cậu ta canh chừng. Nghe tôi nói thế, ánh mắt của Phùng dở hơi cũng ảm đạm đi. Hắn nói. Ê, vấn đề này thật sự không trách tôi được. Lúc bọn họ cầm được vật ấy lại không muốn đưa tôi cùng đi Nam Hải. Thế cho nên tôi cướp lấy vật kia rồi chạy vào bên trong chứ thật ra tôi cũng không muốn thế. Hắn hỏi tôi, sức khỏe của ông tôi thế nào? Tên kia đối xử với ông của tôi như thế nào? Tôi nói, sức khỏe của ông nội cậu vẫn tốt lắm, tên kia nhìn cũng không giống người xấu, chắc chỉ là muốn chờ cậu ra. Hắn cảm khái, tôi thật sự rất muốn gặp ông nội, nhiều năm như vậy rồi, chắc ông cho rằng tôi đã chết từ lâu, Bị mắc kẹt ở nơi chết chóc này, thật sự là tôi không muốn ở lại dù chỉ một ngày. Hắn nghiêm túc nhìn tôi. Ông anh, anh có thể đồng ý với tôi một việc được không? Tôi... cậu nói đi. Hắn, nếu con quái vật kia không cắn chết tôi ngay, thì anh nhớ phải cho tôi một dao luôn đấy. Tôi sợ đau. Triệu mù bực cả mình. Cậu khỏi phải sợ, tất cả mọi người cùng là châu chấu trên một sợi dây. Nếu thật sự đến nước kia, chưa biết chừng chúng tôi còn phải trông cậy vào cậu cho chúng tôi một dao chết luôn cho sướng đấy. Tôi hỏi cậu nhé, thế rốt cuộc là cậu sợ đám người ở bên ngoài hang động hay là sợ con quái vật ở trong động? Hắn nói, tôi đều sợ cả. Triệu mù nội giận, đứng dậy muốn bỏ đi. Cái gì cũng sợ mà còn bảo là thân bất tử cái mẹ gì, tôi thấy cậu giống như một con rùa già hơn đấy. Thôi, ở lại chỗ này luôn đi phùng dở hơi sợ hãi vội vàng níu anh ấy lại và cầu xin anh ấy dẫn hắn ra ngoài hắn nói mình ở trong hang động lâu quá rồi càng ở lá gan càng nhỏ đến đánh phát rắm mà cũng muốn rùng mình người không ra người quỷ không ra quỷ nếu cứ còn tiếp tục như thế này thì hắn nghĩ mình cũng sẽ bị chính mình dọa chết mất thôi hắn nghĩ kỹ rồi mặc kệ phía trước là quái vật hay ông chủ người quảng đông kia hắn đều nhất định phải ra ngoài chết thì thôi. Hơn nữa, không phải có người bảo chúng tôi đến đảo rết ở Nam Hải tìm hắn à? Bây giờ hắn đang ở chỗ này rồi, chờ hắn ra ngoài về thăm ông nội xong là sẽ cùng chúng tôi đi đến đảo rết ngay. Triệu mù vẫn không tin nói kẻ nhét ghen là ích kỷ như hắn, còn sợ đau rõ ràng không phải là một đồng bạn có thể tin tưởng được. Anh ấy không dám mang loại người này lên đường. Phùng dở hơi do dự một lúc Cuối cùng, dậm mạnh chân một cái, rồi chạy tới chỗ sâu trong hang, cầm ra một bọc vải rách và đưa cho chúng tôi. Nếu các anh không tin, thì trước tiên có thể giữ lấy cái này. Đây là cái gì? Tôi hơi tò mò. Phùng dở hơi nói. Đây chính là báu vật mà ông chủ người Quảng Đông tìm được. Trựu mù thản nhiên dùng que gỗ xỉa răng, anh ấy nói. Ai biết được là thật hay giả, cậu mở ra trước đã. Phùng dở hơi cẩn thận mở bọc vải ra Hết lớp này đến lớp khác Cuối cùng cũng lộ ra đồ vật ở bên trong Đó là một hạt châu sáng ống ánh To bằng quả trứng chim bồ câu Trông rất trói lọi dưới ánh lửa Nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo Thoạt nhìn quả là một thứ hiếm thấy Triệu mù hừ lạnh Cái quả cầu thủy tinh này ở đâu ra thế? Phùng dở hơi nổi giận Quả cầu thủy tinh? Anh có biết hàng không thế? Thứ này là bảo vật đấy, là bảo vật của rắn khổng lồ hẳn hoi. Trệu mù nghe mà cũng thấy có hứng thú, cẩn thận cầm lấy hạt châu này, anh ấy hỏi. Bảo vật của rắn khổng lồ? Cái này thật sự là bảo vật của rắn khổng lồ à? Phùng dở hơi gật đầu. Tổng cộng chết 7 người, súng cũng không có tác dụng gì. Về sau bọn họ phải buộc một bọc thuốc nổ vào người xác chết mới làm nổ chết nó được. Chương 411 triệu mù sờ hạt châu kia rồi cũng bảo tôi sờ thử. Hạt châu kia khá lạnh, giống như một cục băng vậy. Phùng dở hơi gật đầu. Thứ này đúng là lấy được từ trên người con rắn đấy. Rắn là động vật máu lạnh nên thứ ở trong bụng rắn cũng lạnh. Tôi hỏi Thế cái báu vật của rắn khổng lồ này là gì? Là bảo vật móc ra từ trong bụng con rắn à? sao nghe giống ngưu hoàng thế nhỉ? triệu mù lắc đầu. ngưu hoàng thật ra chính là viên sỏi được kết lại ở trong bụng con trâu. thứ đó có thể giải độc. ngưu hoàng tự nhiên còn đắt hơn cả vàng. mà không riêng gì trâu, cả con lừa, con ngựa, con chó đều sẽ có sỏi giống như ngưu hoàng ấy. nhưng thứ ở trong bụng rắn không giống ngưu hoàng. thứ này nói thế nào nhỉ? chỉ có rắn khổng lồ thành tiên mới có. Cậu đọc liêu trai chí dị chưa? Trong đấy thường xuyên nói đến da tròn vàng, răng hồ ly. Lúc tu luyện, chúng thường hướng về phía mặt trăng và hít vào thở ra. Sau đó, từ bên trong miệng chúng bay ra một hạt châu sáng lấp lánh có màu đỏ, cũng có màu trắng. Thứ kia chính là bảo vật tu luyện của động vật. Động vật nào mà muốn tu tiên thì thật ra chính là tu vật này. Tôi vẫn không hiểu lắm. Vậy rốt cuộc vật này có tác dụng gì? có tác dụng gì? Triệu mù hừ một tiếng. Cậu không thấy cậu ta à? Chết cũng không chết được. Cậu cho rằng tổ tiên cậu ta tức đức nhiều quá nên cậu ta không chết được chắc. Cái khứt đấy là bởi vì hạt châu này này, chính hạt châu này đã phù hộ cho cậu ta không chết. Tôi kinh ngạc. Thế hạt châu này đúng là bảo vật rồi. Triệu mù cười khẩy rồi quay người hỏi phùng dở hơi. Cậu đã từng ngậm hạt trâu này vào trong miệng bao giờ chưa? Phùng dở hơi gật đầu. Khi nào đói là tôi lại ngậm một lúc. Thứ này không ăn được, nhưng ngậm một lúc sẽ không cảm thấy đói nữa. Các anh cũng thử một chút đi. Ngậm thứ này vào, đến con mũi cũng chẳng đốt các anh. triệu mù lại hỏi. Đã bao lâu rồi cậu không tắm rửa? Xuống hồ tắm cái đi. Phùng dở hơi đỏ mặt. Làm sao vậy? Anh còn chê tôi à? Triệu mù bảo, tôi không có ý đó, cậu xuống tắm đi, tắm sạch rồi chúng ta ra bên ngoài, về gặp ông của cậu trông cũng phải tươm tất chứ. Phùng dở hơi thấy cũng đúng, bèn đi vài bước xuống suối nước nóng, hắn bịt mũi lại thử lại, nhưng không tài nào đi xuống được. Triệu mù hỏi, có phải cậu ngửi mùi lưu huỳnh sẽ bị ván đầu? Hắn gật đầu, đúng là thấy hơi buồn nôn. Triệu mù nói Vậy cậu sang suối bên cạnh thử xem Hắn đồng ý Lần này không sao Hắn cẩn thận lau qua người một lần rồi quay lại Triệu mù nói Đưa cánh tay của cậu qua đây Để tôi nhìn kỹ xem Hắn miễn cưỡng duỗi tay ra soi bên cạnh đống lửa Tôi liếc qua rồi phải hít ngược vào một hơi Trên cánh tay của hắn Toàn bộ làn da bị nứt ra Tạo thành những khe hở nhỏ Màu xám trắng Trông hơi giống như vậy, chúng xếp dày đặc bao phủ toàn bộ cánh tay. Hiển nhiên đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này. Hắn giật nảy cả mình, vội ngồi xuống đất, dơ một chân lên gần đống lửa để soi. Cũng có vảy giống như cánh tay hắn. Hắn lại sờ ra sau lưng, rồi đặt mông ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Xong, xong rồi, tôi bị trúng độc rồi. Triệu mù nói. Đứng lên đi, cậu không sao đâu. Hắn còn không tin. Anh lừa tôi, có ai không sao mà trên người lại mọc nhiều vảy nến như vậy chứ? Triệu mù bảo. Của cậu không phải bệnh vảy nến. Hắn hỏi. Vậy đó là cái gì? Triệu mù trả lời. Là vảy, vảy rắn. Hắn càng sợ hãi hơn. Cái gì? Thôi lần này tôi phải chết thật rồi, đến người cũng mọc vảy triệu mù thở dài nói, còn không phải là do cái hạt châu quý giá kia của cậu hại à? Vật kia là thứ mà rắn khổng lồ đã tu luyện mấy trăm năm, có xà tính. bị cậu ngậm trong miệng thời gian lâu là cậu biến thành rắn thôi. triệu mù nói tiếp, tôi hỏi cậu nha, có phải cậu ngậm hạt châu này xong không những không muốn ăn cơm, còn sợ nóng, sợ mùi lưu huỳnh trong suối nước nóng và uể oải, lúc nào cũng muốn ngủ? Phùng dở hơi gật mạnh đầu Đúng, đúng, chính là như vậy Thời gian trước còn đỡ Chứ trong khoảng thời gian này Tôi càng ngày càng không muốn nhúc nhích Mà không ăn cơm mấy ngày liền cũng không sao Tôi cũng giật mình, hỏi Tại sao điều này lại xảy ra? Triệu mù tức giận nói Cậu quên rồi à Giờ đang là cuối thu Rắn phải ngủ đông Phùng dở hơi sợ quá run lên Hắn vội hỏi triệu mù Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu mù nói Không sao đâu Sau này cậu đừng sử dụng hạt châu kia nữa là được Thứ này quá quái dị Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện Phùng dở hơi quyết tâm Muốn dùng tảng đá đập vỡ hạt châu kia Nhưng lại không nỡ Nên do dự Triệu mù nói là không cần đập nát hạt trâu Chỉ cần đừng ngậm trong miệng là không sao hết Phùng dở hơi Rối rít đồng ý Rồi dùng vải bọc cẩn thận hạt trâu lại. Hắn nói thứ này sẽ hữu ích khi đến đảo rết. Lúc này tôi bỗng nhớ tới một việc. Thế không phải con rắn khổng lồ bị mấy người giết chết rồi à? Vậy con rắn ở bên ngoài kia là thứ gì? Phùng dở hơi nói. Con rắn mà chúng tôi giết lúc ấy là một con rắn cái. Nó đang đẻ trứng nên không chạy thoát được. Tôi khuyên ông chủ người Quảng Đông kia là ở chỗ chúng tôi không diệt trứng rắn. Nếu không sẽ gặp phải báo ứng, nhưng bọn họ không nghe... Lúc đó con rắn đực không có ở đấy Về sau lúc chúng tôi muốn rời đi Thì nó quay về Tôi cầm bảo vật của rắn Rồi liều mạng chạy Sau đó tìm được cái động này mới trốn vào Không thì đã chết từ lâu rồi Nhiều năm trôi qua như vậy rồi Mà mỗi lần con rắn kia đi ra Đều sẽ tới hù dọa tôi một lần Nhưng trong khoảng thời gian này Số lần nó ra ngoài càng ngày càng ít triệu mù gật đầu Nó cũng sắp ngủ đông Rất tốt chờ nó trở về trong động của nó xong là chúng ta đi ra ngoài. Chương 412. Triệu Mù đã xác định được đại khái đường thoát thân, anh ấy bảo mọi người uống nhiều nước và ăn nhiều cá nướng vào để lát nữa còn liều một phen. Sau đấy anh ấy ngồi yên vị bên cạnh đống lửa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng tôi cũng thấy hơi khẩn trương, vừa nhắm mắt lại là trong đầu đã xuất hiện cảnh tượng rất nhiều quái vật hung dữ ăn thịt người. Tôi bèn dứt khoét đi dạo một vòng để giảm bớt tâm trạng. Lúc này, phùng dở hơi đang ở bên kia, trọng mông lên dọn dẹp da sản của hắn. Có khá nhiều cái khô nướng, da rắn, da thú kỳ quái mà hắn đều không bỏ lại được nên sâu lại với nhau bằng vỏ cây rồi buộc vào người làm cho hắn trông giống như một người da đỏ chưa được khai hóa. Thấy tôi đi ngang qua, hắn cười toe toét rồi ném cho tôi một thứ gì đó. Tôi đón lấy thì thấy đó là một miếng thịt khô mỏng dài. Hắn nói: "Nếm thử cái này đi, đồ tốt đấy, lợn biển, chính là cá cúi đấy." Tôi cầm lấy nó và xem thử. Tôi biết con cá cúi này nó được nhắc đến trong cuốn bên dưới đáy biển. Trong đấy nói rằng thứ này rất ngon và rất hiếm. Nhiều người cho rằng loài cá này là hình dáng ban đầu của một nàng tiên cá. Phùng dở hơi dựng ngón cái lên với tôi. Có kiến thức lắm, anh nếm thử đi, tôi nướng chín rồi. Tôi cắn thử, miếng thịt bị nướng đến khét lẹt, khá dai. Chắc là đã để lâu ngày rồi nên không nếm ra được mùi vị gì nữa. Tôi thuận miệng hỏi hắn. Đây là thịt ở phần nào vậy? Phùng dở hơi nháy mắt ra hiệu với tôi. Là ở chỗ đó đó, mùi vị không tệ chứ hả? Hơi hôi một tí, nhưng tráng dương lắm đấy. Tôi ọc một phát phun hết cả ra, thở không ra hơi, tôi nhổ ngay miếng cá nướng vừa ăn. Phùng dở hơi sướng quá, cười lăn lộn dưới đất, bảo tôi ngây thơ quá, không hiểu được phải quý trọng đồ tốt. Tôi thực sự không biết phải đánh giá như thế nào về cái cậu Phùng dở hơi này. Người này... Nếu nói hắn thâm trầm thì trong nháy mắt hắn có thể làm ra một chuyện gì đó rất dở hơi. Còn nếu nói hắn thiếu thông minh thì mấy câu hắn nói ra lại không có mấy lời là thật. Ví dụ như lý do không đi ra ngoài chẳng hẹn. Lúc thì hắn nói là bởi vì trong hang động có quái vật không đi ra được. Lúc lại bảo bên ngoài có người đang canh chừng, câu nào cũng nói dối, chẳng có được vài lời nói thật. Nôn ọe một lúc lâu lại xúc miệng một đống nước. Cuối cùng tôi mới cảm thấy trong miệng mình không còn cái mùi hôi hôi lạ lạ kia nữa. Ngồi bệt xuống đất, tôi cũng không còn sức lực cãi nhau với hắn ta mà hỏi luôn. Phùng dở hơi này, tôi hỏi cậu một việc cậu phải nói thật với tôi nhé. Hắn nói, tôi ấy à, ưu điểm lớn nhất là thích ăn ngay nói thật, giống như phỏng vấn tiêu điểm ấy. Tôi gắt, cái chương trình phỏng vấn tiêu điểm ấy chuyên nói hưu nói vượn. Tôi hỏi cậu nhé, có phải cậu quen biết với Lão Khổng không? Hắn còn dạ vờ ngớ ngẩn với tôi. Lão Khổng cái gì cơ? Tôi nói, mẹ, thằng nhóc nhà cậu đừng có giả vờ với ông đây đi. Cậu mà không biết Lão Khổng. Không biết mà cậu ta lại bảo ông đây đi từ Bắc Kinh đến Hải Nam để tìm cậu à? Ánh mắt của phùng dở hơi thoáng tối xuống. Hắn dừng công việc trong tay lại và hỏi tôi. Hút thuốc không? Tôi vui vẻ hỏi. Cậu ở đây mà cũng có thuốc lá à? Thuốc lá rắn biển hay thuốc lá vỏ sò so vậy? Hắn không cười mà dở ra một đống đồ lộn xộn, thuần thục vê một điếu thuốc rồi đưa cho tôi. Thuốc lá rong biển. Tôi vui quá, người anh em này thật sự có sức sáng tạo. Hắn đem rong biển cắt thành từng đoạn, sau đó cuộn lại thành một điếu thuốc lá rong biển đặc biệt. Tôi hơi nghi ngờ. Thứ này hút được à? Hắn nói. Được chứ, nặng lắm đấy. Hắn ngậm một điếu rồi ghé vào gần đống lửa châm lên. Thứ kia đúng là đốt được thật. Bốc lên khói trắng. Hắn hút một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ say mê. Thấy hắn thật sự có ken đệm hút, tôi cũng thử châm lửa. Cẩn thận hút một hơi. Ngay lập tức trong khoang mũi nồng nạc mùi khói, cùng mùi biển tanh nồng khiến tôi ho sạc sụa. Phùng dở hơi cười vui vẻ, lại hút mạnh thêm một ngụm. Rồi chậm rãi nói Lão khổng mà anh nói Có phải là một tên béo nục béo nịch Suốt ngày cười hơ hớ không Tôi gật đầu Cậu thật sự biết cậu ta Hắn cười khổ Đâu chỉ biết Cậu ta còn là người anh em tốt nhất trên đời này của tôi Hai mắt tôi tỏa sáng Thế hiện giờ lão khổng đang ở đâu vậy Hắn yên lặng nhìn tôi Ở chỗ này Tôi giật mình Ở chỗ này, cậu nói là cậu ta ở trong hang động này Hắn gật đầu Đúng, chính là chỗ này Tôi cảm thấy có phải tên này bị điên rồi hay không Bèn trợn mắt hé hốc mồm mà nhìn hắn Hắn lại hút một hơi khói thuốc rồi bị sặc ho lấy ho để Sau đó hắn đứng người lên và bảo Đi, tôi dẫn anh đi xem cậu ta Mặc dù cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng tôi vẫn đi theo hắn ta Phùng dở hơi đi tới bên hồ nước, nhấc một tấm da rắn rất lớn ở cạnh hồ nước để lộ ra một tấm bia đá. Hắn nói, Lão khổng ở chỗ này. Đầu óc tôi nóng lên, máu cuộn trào khắp người. Tôi nhìn dòng chữ khổng kỳ trên tấm bia đá mà không tin nổi. Phùng dở hơi hiếm khi nghiêm túc như thế này. Hắn dùng một loại giọng điệu trang trọng để nói, Năm đó lão khổng đã đi cùng tôi đến đây Nhưng lại không được tốt số bằng tôi Tôi nói Không thể nào Chắc chắn là cậu nhầm rồi Phùng dở hơi nói với vẻ mặt buồn bã Tôi làm sao mà nhầm được Lúc tôi xuống miền Nam Đã cùng cậu ta làm nghề rửa bát Ở thâm quyến Sau đó lại cùng nhau đến làng chài nhỏ để làm công Khi tôi đến đây với ông chủ người Quảng Đông Tôi không thông báo cho ai cả Mà chỉ nói cho mỗi mình cậu ta Lúc đầu tôi nghĩ đưa cậu ta đi làm giàu cùng mình. Kết quả, ai ngờ mệnh của cậu ta lại mỏng như vậy. Quan hệ của Phùng dở hơi và Lão Khổng thực sự rất tốt. Đến mức đang nói mà vành mắt của hắn đỏ hoe, suýt thì rơi nước mắt. Tôi không nhịn được nhe răng cười, vỗ vỗ vai hắn và nói. Thôi được rồi, được rồi, đừng buồn nữa. Để tôi nói cho cậu biết, Lão Khổng thật sự không sao cả. Cậu nghĩ thử mà xem. Vì sao tôi có thể đến Hải Nam tìm cậu Còn không phải là do cậu ta thông báo à Phùng dở hơi hỏi Cậu ta thông báo cho anh lúc nào Có phải là mấy năm trước không Nếu anh đến sớm hơn một chút Thì chưa biết chừng có thể nhìn thấy cậu ta lần cuối đấy Tôi thấy hắn càng nói càng nghiện Bèn bảo Cậu đấy Đừng có đây mà lãng phí tình cảm nữa Tôi nói cho cậu biết Lão Khổng thật sự không sao cả Mấy ngày trước cậu ta còn gọi điện thoại cho tôi đấy. Phùng dở hơi lập tức giật mình. Anh nói cái gì? Cậu ta, Lão Khổng, gọi điện thoại cho anh.